Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tưởng có nghe ai đó nói vào tai của anh Họ nhắc nhở anh là Nên cẩn thận đi sớm về sớm Chứ không thì sẽ bị sập mìn Nhờ vậy mà anh Cường thoát chết vài ba lần Và có một năm Đêm hôm trước Thì anh Cường có cùng một vài anh bạn Cụng ly cho đến khuya Nên khi về nhà anh ấy ngủ quên trời quên đất quên thức dậy vào sáng hôm sau. Anh Cường nói trong khi anh ấy còn sai giấc nồng, thì có người lai mạnh anh Cường thức dậy để chuẩn bị xe đưa gia đình tôi đi thăm mộ ông bà vào dịp thanh minh. Có một buổi sáng khi ngồi ăn điểm tâm và đọc nhật trình, mắt của ba tôi bị giật liên hồi, rồi ba tôi không đọc rõ ràng các dòng chữ của tờ báo. Ba tôi mới gấp tờ nhật trình lại. Ba nghĩ rằng chắc tối hôm qua ba ngủ không có ngon giấc nên sáng nay ba tôi thấy hoa mắt. Nhưng có điều bất ngờ là sau khi ba tôi ăn xong điểm tâm định đứng lên để rời bàn thì cái tờ nhật trình, tờ báo đó mà ba tôi đã gấp lại khi nãy giờ đây nó lại tự động mở ra và ba thấy rõ vài chữ trong bản chữ cái thật đậm và rõ nét. Ba tôi thật là ngạc nhiên. Vì vậy, ba vội viết từng chữ xuống một cấp của tờ Nhật Trình. Sau đó ba cố gắng sắp xếp các chữ này lại với nhau. Cuối cùng, ba xếp lại thành hai chữ, mìn cầu. Mìn đây là cái quả mìn, cầu lại là cây cầu. Thoạt đầu thì ba tôi không hiểu ai đã ám hiệu cho ba. Và ba tôi không hiểu hai chữ này có nghĩa là gì. Nhưng mà sau khi ba nói chuyện với mẹ, thì cả hai người giật thoát cả tim, chóng dẫn mặt mài. Ôi trời ơi! Cả hai người thốt lên trong kinh ngạc, bởi vì họ đoán ra là có ai đó đã ám hiệu cho ba biết là có tai nạn sẽ xảy ra. Số là sáng hôm ấy trong số các bác tài của gia đình tôi, có người xin nghỉ bệnh, còn có một anh tài xế xin nghỉ vài hôm về nhà để tang cho người nhà. Rồi vì cần giao hàng gấp cho các bạn hàng, bà tôi bà tài ăn ấy lái xe chở hàng đi giao cho khách hàng bởi vì họ cần hàng gấp bán cho kịp mùa Tết. Ba tôi nghĩ lại chuyến hàng hôm nay, ba tôi phải đi qua một cái cầu. Ba mẹ tôi đoán rằng có ai đó cảnh báo cho ba tôi không nên đưa hàng đi vào hôm nay. Ba mẹ tôi rất là tin vào việc là có thờ thì có thiên mà có tin lật. Vì vậy không những ba tôi và các bác tài của chúng tôi không đi giao hàng hôm ấy mà ba tôi còn gọi điện thoại cho các cửa tiệm hàng mà gia đình tôi quen biết để nói với họ về vấn đề mà ba tôi thấy vào sáng hôm nay để cho họ kịp đề phòng. Và đúng như lời cảnh báo, hôm ấy lính đặc công của quân đội miền Bắc đã đặt mình đánh sập chiếc cầu trên tuyến đường mà ba tôi dự định sẽ chuyển hàng ngày hôm ấy. Ba tôi coi như một lần thoát chết. Ba mẹ tôi đã quỳ lại, kính cảm tạ ơn trên đã cứu mạng. Còn một lần khác, ba mẹ tôi đã thoát chết trong đường tơ kẻ tóc. Số là hôm ấy ba mẹ tôi đi gom tiền nợ của các mối hàng làm ăn của gia đình tôi. Ba mẹ tôi dừng chân tại một quán nước trên đường xa lộ để kiếm nước uống trước khi trở về nhà. Thì lúc đó ở trước quán có một chiếc xe Jeep đậu gần bụi cây và một chiếc xe Honda 50 đang đậu bên lề trước cửa quán nước. Ba tôi nói khi ấy trời đã chạm dạng nhá nhem tối rồi. Khi bước vào quán nước, ba mẹ tôi thấy chỉ có hai người đàn ông đang ngồi uống nước ở gần, ở cái bàn gần cửa ra vào và còn có bốn người lính Việt Nam Cộng Hòa. Một trong các chú lính có người trên vai áo có hình con cá, Mà người dân hay gọi là quai cháo. Họ đang ngồi ở bàn phía trong một chút. Ba mẹ tôi ngồi vào bàn và kêu nước uống. Một vài phút sau đó, hai người thường dân trả tiền rồi vội giả bước ra khỏi quán nước. Mẹ tôi khiều ba tôi nói nhỏ với ba là mẹ thấy hai cái người đàn ông vừa ra khỏi quán có vẻ rất là khả nghi. Ba tôi cười. Rồi chọc ghẹo mẹ tôi. Bà nói mẹ tôi đúng là đàn bà hay lo ngại và hay đa nghi, đừng có lo lắng quá đi. Rồi một trong bốn người lính ấy đến bàn của ba mẹ tôi. Nghe hot nhất tại đọc